Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả chiếu lót phía dưới ra Thì tình cờ nhìn thấy một tờ giấy bìa nhỏ bay vụt ra Một dãy số dài ngoang ngoang Trông cứ như mật mã gì đó Đang đứng như phỗng côi tá lại cất giọng nạt nộ Còn đứng đấy làm cái gì Sao chưa gấp lại gọn gàng đi Tại Tại cháu nhìn thấy tờ giấy này đây ạ. Tức thì, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều quay lại nhìn tôi vẻ đầy thắc mắc. Ngay cả cái chị đang mang bầu kia, đang ú ớ buôn chuyện điện thoại với bạn, cũng im bặt ngay, nghe ngóng xem tôi đang cầm cái tờ giấy gì. Cô y tá vội vàng rằng tờ giấy ra khỏi tay tôi, miệng vẫn không quên nói. Lăng nhẳng! Giấy tờ vớ vẩn mà cũng quan tâm. Này, ra mới đây, xếp lại ngay đi. Khi cô y tá đóng cửa bỏ đi rồi, tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh, người thì nhìn tôi chậm chậm, người thì tiếp tục công việc của mình. Chỉ là một tờ giấy đầy chữ số. Có cái gì mà ai cũng tỏ ra quan tâm thế cơ nhỉ. Đến ngay cả cô y tá... Miệng nói giấy tờ vớ vẩn, mà cũng chẳng rằng ngay từ trong tay tôi đấy thôi. Còn chị mang bầu, thì ngay sau đó cũng vội chào tạm biệt người đang nói chuyện trong điện thoại, rồi quay sang hỏi tôi. Em ơi, giấy, giấy, giấy gì đây? Em cũng không biết nữa ạ, giấy chỉ ghi toàn số thôi. Tôi đáp xong, chị ta bỗng nghệt mặt ra, chẳng nói năng gì. Tôi cũng ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cái giường của mình Lòng vẫn lo nghĩ vận vơ Ở đây đã ba ngày Răng miệng cũng bớt đau rồi Chắc là tôi sẽ cố xin mẹ ở thêm một hai ngày nữa thôi Rồi về Không thể ở lại trong cái bệnh viện lâu hơn được Nếu như có bị bóng đè Thì thà bóng đè ở nhà Còn hơn nằm bất động trong bầu không khí rùng rợn ở đây Đêm nay Đã hết C1, cộng với hai đêm liền sợ kinh hồn bạt vía. Tôi quyết định không lục đục nữa, mà quyết tâm đi ngủ sớm. Mong cho giấc ngủ có thể làm ngắn lại màn đêm chết chóc trong bệnh viện. Có rất nhiều cơn mơ đã đến với tôi. Nào là cảnh tượng được xuất viện, mẹ đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao. Cảnh tôi bị cô y tá béo ú, bắt ở lại dọn ga giường hàng ngày. Khi nào bù lại hết số tiền chưa trả thì mới thôi. Rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập vào liên tục. Nhưng lần này là khiến cô y tá giật mình đâm phập mũi tiêm vào mặt tôi. Khiến tôi hét toáng lên đau đớn rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong cơn mơ, nỗi đau đớn về thể xác cũng thật lắm. Khiến tôi không ngừng co rúng người lại, miệng rên gì kêu đau. Thế rồi hình như cơn bóng đè nữa lại đến. Tôi lại thấy mình bị ai đó giữ chặt chân tay. Đôi bàn tay rắn chắc, chắc chắn. Sức lực tôi cố cựa quậy không tài nào làm gì được. Tôi tự nhủ, lại là bóng đè rồi. Lại là chiêm bao, lại là cơn ác mộng mà thôi. Việc mình cần làm bây giờ chỉ là mở ngay mắt ra. Mở mắt ra thôi là hết. Nhưng không. Tôi vẫn không tài nào hé nổi mí mắt ra. Tôi dùng hết sức cựa quậy mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không thể lay chuyển được. Và rồi, tôi đã nhận ra. Đây không phải là một giấc mơ. Thực sự, đang có thêm một bàn tay nữa, đang từ từ xiết chặt lấy cổ mình. Tôi dẫy dụa cật lực, nhưng càng dẫy càng thấy chân tay mình bị siết chặt mạnh hơn. Và bàn tay kia đang bóp cổ tôi vẫn không hề có ý định buông ra. Trong mạn đêm yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ tôi phát ra. Rồi từ đâu bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh như băng? Nói đi! Cái tờ giấy chiều nay ghi cái gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.